các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net những hủ tục kinh dị của một số dân tộc đéo sọ vơi xác người chết trôn sống con theo mẹ đó mới chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những luật tục của một số dân tộc được hình thành từ xa xưa, có những hủ tục còn tồn tại đến ngày nay, khiến nhiều người chỉ mới nghe đã phải dùng bình k i ế p sợ. Thứ nhất, mẹ chết con bị chốt sống. r ọ t â m a mí là hủ tục của tộc người Ban a và Ra Gia d a i ở Tây Nguyên. Theo tục lệ này, nếu người mẹ chẳng may chết khi vượt cạn, thì đứa trẻ sơ sinh phải chết theo. ngay cả những đứa trẻ đang trong giai đoạn bú sữa mà người mẹ qua đời thì cũng bị trôn sống cùng hoặc bỏ mặc giữa dân. Người dân tộc nơi đây thừa nhận đỏ tôm a mí là có thật chứ không phải là lời đồn đại. Nhưng hồ tục có từ bao giờ thì không ai biết. Đây là hồ tục truyền đời nên dù gia đình không muốn thì áp lực từ phía dân làng khiến cha và người thân của đứa bé cũng không dám đấu tranh bảo vệ con. Những người già làng chứng kiến tục đ ọ tâm a m ỹ giải thích nguyên nhân của hồ tục này là do cuộc sống nơi núi rừng xưa kia có nhiều khó khăn khắc nghiệt. Nếu mẹ chết, con không được bú mẹ, rồi cũng sẽ chết đói. Người ta tin rằng chôn đứa bé theo mẹ c ù n g nhau sang thế giới bên kia sẽ được mẹ chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay cũng có một bộ phận người dân tự nhận thức được việc làm này là sai trái nên đã đấu tranh nhằm xóa bỏ hồ tục cứu những đứa trẻ khỏi cái chết oan uổng thứ hai đẽo sọn g ư ờ i chết ở ninh thuận cộng đồng trăm bà la môn có tục đẽo sọn người chết thành những đồng xu nhỏ để nhập vào đá người ước nguyện sẽ được vĩnh hằng và bất tử c ũ n g quy định người chết dưới 15 tuổi chỉ chôn không được thiêu với người từ 15 tuổi trở lên người chăm chia thành hai trường hợp chết bình thường tức là chết vì bệnh và vì già cả sẽ được thiêu tươi và chết không bình thường tức là bị tai nạn xe cộ bị thú giữ chết vào ngày hết trăng mồng một sẽ được thiêu khô khoảng nửa giờ sau khi lửa thiêu sạch thi thể thầy cúng cùng với người con cả của người chết lấy dựa chặt đầu thi hài và mắc hộp sọ. Những người khéo tay sẽ đem hộp sọ gọt rũa thành chín mảnh xương đối với nữ, bảy mảnh đối với nam. Hình t h ù mỗi mảnh nhỏ bằng đồng xu được cất giữ trong một cái hộp để thờ tự. Sau khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm hoặc chờ đủ 15 đến 20 năm. sẽ đem làm lễ nhập cút bên tộc họ mẹ. Cút là nơi thờ cúng chung của dòng họ theo chế độ mẫu hệ. Mỗi người trăm từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều mang tâm niệm phải trở về yên nghỉ bên mảnh đất của dòng họ mẹ, được làm lễ nhập cút và hóa kiếp với tổ t u y ê n dòng họ. Trải qua hàng trăm năm, người trăm bà La Môn ở Ninh Thuận. vẫn giữ tục lệ cổ xưa, coi đó là cách thể hiện sự kính trọng đối với những người đã khuất. để các nghi thức trở nên nhẹ nhàng hơn, hiện nay mỗi hộp sọ người chết chỉ chọn lấy một mảnh xương chán đéo thành một đồng xu duy nhất, còn tất cả những phần xương cốt khác đều được đem hòa thiêu. họ tin rằng ngọn lửa thiêu chỉ làm cháy phần xác, còn phần hồn nếu được nhập cốt sẽ trở nên bất tử. thứ ba ám ảnh hồ tục ma trùng ở hai thôn xuân thiên thượng và xuân thiên hạ xã vinh xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế người dân bao đời nay c ó lưu truyền một hồ tục rùng rợn gọi là tục ma trùng theo hồ tục này khi không may trong họ tộc có người chết trùng với thời điểm người thân đột nhiên sinh bệnh nặng thì con cháu trong gia đình người bệnh sẽ chuẩn bị xăng dầu Quốc sành đi sới tung mộ người chết để yểm bùa chú. Phải qua 49 ngày hoặc tròn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.